Thưa quý vị, trên một khu đất rộng khoảng 2000 m2 giữa lòng thủ đô Hà Nội, một lên khu nghỉ mát dịch vụ dành cho các cô chú chó mèo. Điều này đã gây ngạc nhiên cho nhiều người và dư luận cũng như không ít lời phản đối. Trên đây là một hành viên nông cuồn, Quỳnh Nhi trò chuyện với chủ nhân của khu nhà nghỉ đặc biệt này mời quý thính giả theo dõi. Là một người rất thương yêu chó mèo và có kinh nghiệm nuôi chó gần 40 năm. Ông Trần Bảo Sinh khởi đầu xây dựng một khách sạn cho chó mèo vào năm 1990 ở Hà Nội. Đến năm 2010, ông đã nâng cấp và mở rộng khu dịch vụ phục vụ cho các thú cưng lên thành resort chó mèo đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, trong đó có khu dành khám chữa bệnh, huấn luyện chó mèo, khu khách sạn nhận trông nom, nuôi dưỡng chó mèo khi chủ đi vắng và khu ăn nghỉ cuối cùng dành cho chúng. Đội ngũ nhân viên ở đây, ngoài những người lo dọn dẹp vệ sinh thì có khoảng 15 bác sĩ thú y. Ở khu nhà nghỉ của chó mèo, lúc nào cũng có khoảng 10 con mèo và 20 con chó các loại. Tuy nhiên, nhân viên ở đây cho biết, vào những dịp như Tết thì số thú nuôi được chủ gửi đến khách sạn rất đông, đến mức quá tải. Bên cạnh đó, khu nghĩa trang hiện có khoảng 200 chó mèo được chôn cất. Chủ nhân của chúng Hầu hết đều là những người giàu có và yêu quý động vật. Ý tưởng thành lập khu resort chó mèo phát sinh sau khi chú chó bạch trẻ của ông sinh nuôi bị chết. Ông sinh giải thích động cơ kinh doanh dịch vụ chăm sóc chó mèo như sau: Thứ nhất là bản thân tôi rất thương yêu xuất phạt nhất là chó mèo. Thế thứ hai nữa là cái đất nước Việt Nam sao bây giờ nó đang tiến lên và tiền đất Việt Nam này cũng đang sống như nhân dân các nước khác là cũng rất quan trọng. Việt Nam này tí m câu yêu thương chó mèo trên thế nào? Biết là cái nước này họ đòi hỏi về cảnh sát huấn chó và mẫu thật trung đáo liên hệ chốt để trên đây nó cũng là hòa nhập vào cái thị hình thế giới. Qua cái suy nghĩ và cái nước trên thế giới họ đều có cái rủi ro cho chó mèo. Vậy thì ở Việt Nam thì cũng trong cái hòa nhập này thì cũng có một cái rủi ro cho mèo. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong việc nuôi chó, ông rất am hiểu hành vi và tính cách của các con vật này. Nhưng để thực hiện việc xây dựng một khu dịch vụ dành riêng cho chó mèo, ông Sinh đã đi tham quan các khu resort dành cho chó mèo ở một số nước. Cộng với việc áp dụng phương pháp dinh dưỡng khoa học để chăm sóc chúng. Ông cho biết, sẽ dựa trên cái cơ sở mấy chục năm nuôi chó, em tập chó, dựa trên cái cơ sở tham quan ở nước ngoài, dựa trên cơ sở tài liệu tinh tế về những cái chăm chó mèo của họ ở các nước châu Âu thì họ bố bố cụt như thế nào, họ sắp xếp như thế nào kế trình ba cái được cái đấy thì mình xây dựng cái khách sạn trong vào này. Nhưng mà khi xây dựng cái khu nghỉ dưỡng này thì mình vừa bạn cũng lại vừa phải tìm tòi làm rõ trên phù hợp với người Việt Nam. Các hàng có chó mèo gửi ở khu resort của ông Sinh có thể thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình của thú cưng khi truy cập vào website. Một vấn đề khó khăn là làm thế nào để tránh gây ô nhiễm môi trường bởi tiếng ồn và chất thải khi resort chó mèo lại nằm ngay quận Hai Bà Trưng giữa thủ đô Hà Nội. Ông sinh chia sẻ kinh nghiệm như sau. Sự lý cái chất thải thì mình nghĩ vẫn rất dễ sinh nhật giống người, không phải là khó lắm. Nhưng mà cái xử lý này thì là rất khó, này. mà đau đầu nhất là cái ô nhiễm về từ độc. Thế thì nó sủa, lửa cái thành phố Nội, nó nó săn sát những người dân nhà như vậy. Theo tôi thì qua nhiều năm kinh nghiệm thì mình biết thì mỗi một con chó nó đều có một cái tính chất riêng của nó. Thế cho nên cái này mình nó có rất nhiều kinh nghiệm để mình tri tiêu được cái tiếng sủa bắn lên màn đêm đêm và nó sủa thì một con sủa thì cả đám nó sủa theo cảm buộc các cái cái ngồi nào. Trước khi mình nhận mình đến nhà người ta, mình xem xét lại rất kỹ, con chó người ta sống ra sao, người ta chăm sóc nó thế nào về mình cái cảm sóc ở resort giống như là chăm sóc. Im và có những con chó nó cũng tin cất nó cứ sủa thì mình lại có khu khu đi thì nó nó có sủa chẳng đã gì nó không bị ảnh hưởng nó chịu quẩy. Tóm lại là chúng tôi là người đầu tiên của Đông Dương này thành lập một cái resort chó mèo cho nên là thực ra thì cũng rất nhiều sai sót cũng thành cái loạn một vì. Chỗ nghe lớn nhất đối với resort chó mèo là sự không đồng tình của dư luận. Một số người phản đối, thậm chí xem đây là một chuyện điên khùng, một hành động ngông cuồng. Đầu tiên là mình phải nói ngay, mình phải vượt cái kiêu cực trong kinh lạc mình. Thế là mình phải nhận thức là, và tin mình là tùy phạt, là một công việc nhận mạnh, và mình nhận đúng. còn khi mình tìm đặt cái cái này thì nó là cái mới cho nên là có rất nhiều người ta chỉ ứng đến ngay cả vợ con anh em trong nhà họ cũng biết thế mình thì mình cái quan điểm của mình mình thì nghĩ là văn đức châu Âu người ta có trước đầu mình tiến bộ là đi canh chả đi có nhiều người cho mình là thần kinh không bình thường chứ tại vì lúc bây giờ đối với người ta là mới mẻ lắm ấy người ta cho mình là người lạ lẫm người ta bảo chó là đi người khác xã thì đấy là cái điều lạ lẫm theo như là cái quan điểm của người ta cho này này. thế này cái tại sao anh chị đi chăm sóc con chó con nào tại sao lại đi cầu siêu cho nó Anh gọi mình cái cái cái anh đối xử thế này cho nọ anh ngu ngạo quá không? Trên mạng họ không chả vấn đề này, thậm chí là có nhanh đi qua nó vào nó chửi mình. Và thằng này là cái thằng mẹ vía người ta đang sống của ai đi tiếp mà anh bỏ tiền ra để xây dựng resort cho cháu mẹ. Thế thì thậm chí có những người giận đấy, họ cho là mình làm công việc khốn nào. Đi ông quặc. Lắc lư tí mèo thế mà trong cái đó lố một niềm chung đa như thế. Có người thì hách chứ người khách sạn cho mèo như vậy một cái resort như vậy thì thế là vô nhân đạo là không đúng. Thế nhưng mà cái cái đó thì theo định nghĩa nó cũng chỉ là khó khăn ban đầu thôi. Người Việt Nam mình bây giờ đã tiếp cận với phương Tây rất nhiều. Cái lớp trẻ dân dân nhiều họ nhận ra cái việc làm của mình không sai cho nên cái lực lượng phản đối có thể hôm nay còn rất mạnh. Thế nhưng mà tôi cho là đến một hai năm tới thì họ sẽ đi vào thực hiện một bình thường, họ lý nghĩ đại họ thấy mình không phải là sai và mình làm việc đúng với pháp lý và đạo lý quan điểm của ông Trần Bảo Sinh đối với việc làm của ông như sau. Thì lúc đó mình về theo quan điểm của mình Phật thì quan điểm là phải thương yêu con vật và tha hóa mình nhiều hơn. Khi con vật cái ta thương yêu thì con người đối xử với nó sẽ sẽ nhân tạo hơn. Em các cháu bé mà nó yêu con vật thì tôi cho dõi nó, nó gửi con vật đến cách xã, rồi nó tiêu bệnh cho các thứ thì những cái đứa sau này nhớ lên nó là đứa nhân tạo. Khi nó quay lại nhận phản bạn với bản mẹ, là vì con chó con mèo nó cũng thương yêu thì không nhẽ nó lại phản bạn với con người. Thế thì tôi có sợ, mình nghĩ và mình hiểu thì mình yên tâm là công việc mình làm là đúng đắn. Chế cái căn bản nó còn khó khăn hơn với dư luận bên ngoài tính tất cả người nhỉ thì là sao mình lại cứ thích không ấy. Ông Mai Tiến Hùng, một cư dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ quan điểm về vấn đề này như sau. Cái cái chuyện mà chăm sóc cho các thú vật cưng trong nhà ví dụ như chó hay là mèo thì đó là một cái nhu cầu hết sức chính đáng, hết sức là bình thường. Chẳng qua là cái xã hội của mình nó càng ngày thì nó càng tiến triển hơn thôi. Ví dụ như ngày xưa thời mình còn ở nhà quê đó thì chó cứ thả chạy rong ở trong vườn. Nhưng bây giờ đến lúc mình ở trong thành thị rồi thì thú thật là mình nuôi một con chó ở trong nhà nó khác với con chó ngày xưa. Nó phải có cái sự chăm sóc nhiều hơn, nó phải tắm rửa nó nhiều hơn. Cái con chó ở trong nhà nếu mình không có biết cậy lông cho nó thì lông nó sẽ vương ra đầy nhà, nó sẽ có mùi hôi cái chuyện đó nếu mà có một cái cơ sở nào họ tắm cho chó giùm cho mình, hay là khi nào mình đi công tác đi vắng nhà mà có một cái cơ sở nào nó chăm sóc con chó giùm cho mình thì là quá tốt thì chứ. Mà ngay đến chẳng hạn giờ gần nhà tôi đây này chẳng hạn thì có một trung bác sĩ thú y mà rất là đông khách. Thì ngày xưa khi mà mình ở nhà quê ấy thì chó mèo nuôi thì có đâu đi đi bác sĩ mấy đâu. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại thì phải chó hắt xì một tí là cũng mang đi bác sĩ thú y rồi thì trên theo tôi nghĩ là bây giờ những cơ sở mà vấn đề mà làm dịch vụ để phục vụ cho chó hay cho mèo, một cái dạng khách sạn cho chó cho mèo thì tới cũng rất là bình thường, không có gì gọi là đáng làm ẩm ỉ gì lắm. Chủ nhân của dịch vụ chăm sóc chó mèo tin rằng trong tương lai mọi người sẽ có một cái nhìn mới và không còn phản đối việc các con thú nuôi được xem như người bạn trong nhà, được hưởng sự chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo.